Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mà dù sâu ở trong nội tâm đã sinh ra thứ tình yêu không thể nào giải thích được đối với anh Thế nhưng cô cũng vì sự tự tôn mà buông tha Trong nghe mắt, quý chết nam thật sự nhìn thấy ánh mắt của cô chật lóe lên một tia mắt mắt Người con gái này là đang ghen tị sao? Anh một phen ôm lấy thắt lưng của cô tay kia kéo cô ra khỏi đây vừa đi và thấp giọng nói Tuy rằng anh không muốn biết lúc ấy rốt cuộc em đã thấy cái gì? Nhưng cô Tô lệ như này chỉ là một người đã từng làm đại sứ hình tượng của sản phẩm công ty. Không hơn, không kém. Có một số việc anh không muốn giải thích nhiều, anh sẽ làm cho cô xem. Lường tiếu mặt vô tình nhìn anh một cái. Đối với hành vi đột ngột mạnh mẽ của anh có một chút khó hiểu. Nhưng cô còn chưa kịp hài ra thành tiếng, thì hai người đã đi tới nhà ăn. Món ăn trong thọ yến ngày hôm nay đều được nấu bởi vì chủ nhân. Có một chiếc bàn tròn thủy tinh xa hoa mỗi bàn chú đều 12 hai người. Quý Triết Nam chắc là ca lăng kéo ghế cho cô ngồi. chờ cô ngồi xong, thì anh liền ngồi xuống ở bên cạnh cô, ngồi cùng bàn. đều là những vị khách và bằng hữu quan trọng nhất trong thương trường của tống lão gia. có một số người nhận ra Quý Triết Nam, nhưng đối với đại bộ phận những người đến đây mà nói, vị khách trẻ tuổi tuấn giới mỹ thương trường này, chính là một vị thần thoại, chỉ nghe qua chưa bao giờ thấy được. Hôm nay có vinh hạnh được nhìn thấy anh, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để có thể tìm tỏi đến cùng. Khi yến thịt chiến thức bắt đầu, lần tiếu mặt vẫn đang trong trạng thái tinh thần khủng hoảng. Cô không ngừng nghĩ tới lời nói vừa rồi của quý chết năm. Anh đang muốn giải thích với cô, trong lúc đó anh và Tô Lệ Nhi trong sạch sao. Nhưng câu này sao mà đơn giản quá, cũng không xứng với một câu giải thích nữa. Hay là vì anh không muốn rơi vào trường hợp mất mặt xấu hổ. Tại đây trước mặt công chúng, cho nên mới cố ý làm như không thấy tô lệ nhi kia. Ngay khi cô đang không có ý thức lấy một con cua bỏ vào bát của mình thì con cua đột nhiên bị một người ngồi bên cạnh đoạt lấy. Cô bé ngốc này, không phải mỗi lần bóc cua đều bị chảy máu tay hay sao? Nếu như thật sự thích ăn, thì nói với anh, anh có thể giúp em bóc vỏ là được rồi. Rất nhanh, một màn ấm ấp ngọt ngào như vậy liền bị mỗi vị khách ở đây thu hết vào trong đáy mắt. Lần thiếu mặt kiếp sợ. Mà Tô Lễ Nhi ngồi ở một bàn cáp rất nhanh cũng kiếp sợ. Quý chết nam từ khi nào đã biến thành một người đàn ông hoàn toàn mà cô ta không biết vậy chứ. Khi quý chết nam mang theo lưng tiếng mặt trời khỏi thọ yến, thời điểm bọn họ đang ngồi trong xe chuẩn bị về nhà, một trận là thành cách đó không xa trền đến. Theo tiếng động nhìn lại, ở một chỗ khác trong bãi đỗ xe, một chiếc thể thao màu đỏ trái mắt chậm rãi đi đến. louis còn chờ quý chết nam phản ứng lần tướng mặt chỉ cần lướt mắt một cái Đã nhận ra chủ nhân chiếc xe kia là ai Nói về người lưu y này Cô vẫn cảm thấy anh ta thật là thần bí Người đàn ông này là chủ của một căn nhà lớn Một hãng xe nổi tiếng Từng động tác giơ tay nhất chân Đều tàn ra khí chất của công tử Thượng Lưu Nhìn là biết thân tế của anh ta Thật là không đơn giản thế nhưng dạng đàn ông này Lúc trước lại tìm cô làm cố vấn đầu tư cho anh ta sao Đồng thời cậu cũng chú ý tới sắc mặt của quý chết nam trong nháy mắt trở nên rất là có nhìn. Chẳng lẽ hai người bạn họ là có quen biết ư? Thật là kheo chết nam à? Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cậu. Cậu cũng tới tham gia thọ yến của tống lão ra sao? Lôi y hạ cửa kính xe cùng với quý chết nam nói chuyện. Còn ngồi ở nơi điều khiển xe, lướt mắt nhìn lưng tiếu mặt một cái. giây tiếp theo ý cười trong mắt trở nên thâm thúy. Đối mặt với lời hỏi thăm chủ động ân cần của Lôi y, Quý triết nam không có hé răng, riêng đôi mắt là không truyền theo dõi anh ta, ánh mắt vô cùng sắc bén. Louis tự hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, cười cười mà nhìn lưng thiếu mặt, thái độ nhẹ bẫng. Nếu tôi đoán không sai, vị tiểu thư ngồi bên cạnh cậu này chính là thê tử hai năm trước cậu cưới về nhà sao? lương tiểu thư à, cô có nhớ tôi không? Lần thiếu mặt không rõ lắm nên gật đầu, cảm thấy không khí có tiềm quỷ gì. Người đàn ông này rất cực là ai? Về sao anh ta biết cô chính là thế tử của Quý Triết Nam? Chẳng lẽ anh ta đã sớm quen biết Quý Triết Nam rồi sao?" Quý Triết Nam thủy chung không đáp lại, Lôi Y tự hồ không hề để ý tới, vẫn như cú giữ nguyên mục đích của bản thân. "Cho nên mày nói, thế giới này thật sự là đống quá nhỏ. Không nghĩ tới thế tử của cậu cơ nhiên lại chính là Lương tiểu thư, cậu rất là tinh mắt nha." Cưới được một thế tử vừa đối nhân xử thế tốt lại thông minh, lại nói tiếp, tối ngày hôm đó tôi chung với Lương tiểu thư, Còn có biết bao nhiêu là khoái trá thỏa mãn. Câu nói này tràn ngập ái ngụy, làm cảm xúc của quý triết nam nhất thủy mênh mông tình hành. Ở trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ diễm lệ, mà điều khiến anh không chịu nổi là, chính là nhân vật, nam chính lại không phải là anh. Ghen tị cùng vẫn nói... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.